dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 340 chương 35 tuyệt sắc Mỹ Nam Tử e các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.it Dương Trăng lúc này lại thấy ngay bên cạnh có cây cổ thổ trăm năm cao trọc trời nàng hình như lập tức nghĩ đến cái gì nên mở miệng nói Độc cơ ngạo vũ, ngươi trèo lên trên cây đi. Cây gì? Trèo lên trên cây. Nghe được lời nói của cố duy nhất trên mặt độc cơ ngạo vũ không khỏi hiện lên vẻ sưởng sốt. Thấy vậy, cố duy nhất không khỏi cao mày nói. Đúng vậy, bây giờ ngươi không chạy được, chỉ có thể leo lên cây thôi. Cố duy nhất mở miệng thúc sụp. Mặc dù, nàng không biết đại bạch hổ có thể biết trèo cây hay không, Nhưng hiện tại không có lựa chọn khác Chỉ hy vọng cứu binh đến nhanh một chút Ngay lúc trong lòng Cố Duy Nhất không ngừng cầu khẩn cứu binh đến Đại Bạch Hổ Đác La tới gần trong gan tấc. Cố Duy Nhất lại càng không ngừng cố gắng thúc sụp độc cơ ngạo vũ trèo lên trên cây Sau khi độc cơ ngạo vũ bò lên được trên cây Đại Bạch Hổ Đác La tới Cố Duy Nhất càng là sợ đến hét lên một tiếng liền tính toán nhanh chóng trèo lên trên cây Nhưng trong lòng càng bối rối, tay chân lại càng mất đi khống chế làm thế nào cũng trèo không nổi Thấy vậy, cố duy nhất không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ trèo cây hộp túc chạy biến nhanh như gió Đại bạch hổ thấy nàng bây giờ cuốn cuồng chạy cũng không thèm để ý đến độc cơ ngạo vũ trên cây chỉ chú tâm đuổi theo cố duy nhất ở bên kia. thấy vậy cố duy nhất trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa lo lắng không thôi nếu đại bạch hổ đuổi theo nàng thì độc cơ ngạo vũ liền thoát khỏi nguy hiểm. nhưng nếu đại bạch hổ chỉ đuổi theo nàng mà cứu binh còn chưa tới, như vậy mạng nhỏ của nàng liền khó giữ được nha. chẳng lẽ hôm nay nàng liền bỏ mạng ở miệng hùm sao? nghĩ tới đây cố duy nhất khóc không ra nước mắt nếu chết như vậy sẽ rất mất mặt a cho nên nàng tuyệt đối không thể chết tuyệt đối trong lòng kiên quyết cố duy nhất càng thêm dốc hết sức lực của mình không ngừng hụt tốc chạy ngay trong thời gian cố duy nhất không ngừng chạy hộp tốc nàng không hề chú ý tới cách cây cổ thụ trăm năm cao chọc trời không xa Một đảo bóng sáng đại hồng sắc, đang nhẹ nhàng nằm ở trên tán cây Hưởng thù ánh mặt trời bao trùm. Giờ phút này đúng là lúc giữa trưa, mặt trời chiếu giỏi trên cao Vạn rằm không mây, bầu trời trong trẻo bát ngát vô biên Ánh nắng mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua các e lá Nhẹ nhàng mềm mại chiếu xuống trên người nam nhân Nam nhân ấy mặc trên người một chiếc trường sam lớn màu đỏ, lưng đeo yêu đái cùng màu. Một mái tóc đen nhánh mượt mà như suối. Lúc này chỉ được một chiếc đai vấn màu đỏ nhẹ nhàng buộc lại một túm nhỏ. Còn lại toàn bộ xóa xuống phía sau. Gương mặt của nam nhân thật xứng với câu mặt đẹp như ngọc. Làn da tựa như mỡ đông. Lông mày đen nhánh. Mũi thẳng môi đỏ mỏng. Mỗi một chỗ đều phối hợp hoàn mỹ Nam nơ hơ a nơ sơ sơ quy quy a nơ cơ lưỡi biếng nằm trên thân cây Thân cây kia rõ ràng là mảnh mai nhìn như không đủ để thừa nhận sức nặng nam nhân Nhưng trong khi nam nhân vẫn nằm ở trên tán lá Thân cây mảnh khảnh thật sự không có nghiêng ngả một phân Lúc này nam nhân liền nhẹ nhàng nằm trên tán cây Gió thu thoang thoảng Không ngừng lay động khiến cho tà áo nam nhân tung bay Tóc dài phe phẩy theo gió Bức tranh hài hòa áo đỏ tung bay Quả nhiên là một người xinh đẹp quyến rũ Húc hồn tự nhiên Nam nhân lúc này là đang khép mi trợt mắt Thân sắc ghề quài Tưởng như một con báo lười biếng Hưởng thụ sự yên lặng từng giây phút Tuy nhiên vào đúng thời điểm này Phía dưới cổ thủ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng thét kinh hoàng chói tai Nghe vậy, nam nhân vốn đang nhắm mắt ngủ say Không khỏi liền nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi xinh xắn Hiện nhiên là không vui giờ phút này có người quấy rầy sự yên tĩnh của hắn Nhưng nam nhân cũng từ từ mở mắt ra cúi đầu nhìn một cái Khi một đảo gầy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia lọt vào tầm mắt của hắn Nồng mâu tràn đầy lạnh lùng Không khỏi trở lên một cái Ô, là cô bé con ngày đó Nam nhân hé mở làn môi hồng trong giọng nói Mang theo vài phần kinh ngạc và chấn động Khi nhìn thấy trang phục của người bên dưới Môi đỏ mọng không khỏi nhẹ nhàng con lên một cái Vốn tưởng là thiếu niên, lại hóa ra là nữ Ngay trong thời gian nam nhân cười khẽ Cố duy nhất bên dưới Không biết bên trên đại thổ Ngay trên đầu nàng Chính là có một ánh mắt nóng rực Gắt gao nhìn nàng chầm chầm Giờ phút này Cố duy nhất chỉ cảm thấy Lòng dạ dối bời tim đập nhanh từng thấy Trong lúc thở như trâu Mồ hôi như mưa rơi. Cố duy nhất cảm giác chính mình Quá mệt mỏi Hai chân càng ngày càng cảm thấy nặng nề Trời ạ Nàng thật sự không có sức mà chạy tiếp Tuy thế nhưng nàng lại không dám dừng Dù sao nếu như nàng dừng lại Liền trở thành bữa cơm trưa của đại bạc hổ Không Tuyệt nối không thể Nghĩ tới đây cố duy nhất càng cắn chặt răng ngọc Lập tức sử dụng sức lực cuối cùng của mình Không ngừng chạy Tuy nhiên Trong khi cố duy nhất nhến răng nhến lời chạy chối chết Lại không hề chú ý tới rễ cây ngô ra dưới chân Vì vậy bi kịch xảy ra Khi cảm thấy dưới chân đau nhói Ngay sau đó cố duy nhất bỗng thấy cả người mất đi thăng bằng Liền hung hăng lao tới phía trước Cùng với bịch một tiếng cố duy nhất đã ngã sóng xoài trên mặt đất Ngay lập tức Liền thấy trên đầu khớp xương Giống như toàn bộ đều bị ném vỡ Trong chốc lát trước mắt càng có thêm màu đen bao phủ Chỉ là cố duy nhất vẫn cắn chặt đầu lưới một phen Làm chính mình tỉnh táo lại Dù sao lúc này nàng tuyệt đối không thể bất tỉnh bằng không Nàng chắc chắn sẽ chết Nghĩ tới đây cố duy nhất nghe thấy phía sau âm thanh chạy rồn sập truyền đến Nghe vậy cố duy nhất lập tức quay đầu nhìn lại Nếu không nhìn còn đỡ Vừa nhìn cố duy nhất sợ đến chỉ còn thiếu nước ba phần hồn tiêu tán Đại bạch hổ đã lao nhanh đến trước mặt nàng Lúc này miệng như bồn máu ngoác sổng lộ xa bén nhọn xăng nanh lao đến bên người nàng Thấy vậy cố duy nhất sợ đến mức đôi mắt mở to trong khoảnh khắc đại não trống sống Sợ đến hết hồn hết vía chẳng lẽ hôm nay nàng liền bỏ mạng ở miệng hùm sao Trong thời gian Cố Duy Nhất suy nghĩ, đột nhiên bên tai chuyển đến một tiếng xít Ngay sau đó, chính lúc Đại Bạch Hổ đang há ngoát hàm răng nanh trắng nhờn lao tới người nàng, phút chốc ngã trên mặt đất. Cùng với bịch một tiếng, ngay lập tức bụi bầm nổi lên bốn phía. Bụi bầm an đến mặt, khiến Cố Duy Nhất bị sặc không khỏi tho khan vài tiếng. Sau khi bình tĩnh, không khỏi đờ người ra nhìn kỹ. Đại Bạch Hổ vốn đang dương nhanh múa vút Muốn ăn sống nuốt tươi nàng Giờ này đã gục ở trước mặt nàng Tại mi tâm Đại Bạch Hổ Cắm một thanh truy thủ sắc bén Thanh truy thủ phi cường chuẩn sắc cắm phập vào giữa chán Đại Bạch Hổ Chỉ lộ ra chui kiếm được hàm hồng bảo thạch Thấy thế, cố duy nhất sửa sốt Có hơi không phản ứng kịp Dù sao Trước một khắc Nàng vẫn còn bên bờ sự sống Hiện tại con hổ muốn ăn sống nuốt tươi nàng Lại chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt nàng Thật sự là Là ai cứu nàng Chẳng lẽ là độc cơ ngạo phong Nghĩ tới đây cố duy nhất trong lòng vui vẻ Lập tức đảo mắt nhìn quanh một lượt Xem xét khắp bốn phía Nhưng ở chỗ này trừ mình ra thì người khác ở nơi nào Chân mày cố duy nhất không khỏi cau lại một cái Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc Như thế nào không có ai Rốt cuộc là ai đã cứu ta Cố duy nhất hé mở làn môi hồng Không khỏi thì thảo tự nói Còn tưởng rằng là độc cơ ngạo phong cứu nàng Dù sao mỗi một lần trong lúc nàng có nguy hiểm Độc cơ ngạo phong đều sẽ kịp thời xuất hiện Tuy hiện nay đại bạch hổ đã chết Nhưng bốn phía không có người nào khác Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Nghĩ vậy Trong lòng cố duy nhất càng cảm thấy nghi hoặc, Miệng thơm mùi đàn hương khẽ mở tiếp tục Thì thảo nói Chẳng lẽ là tấm lòng ta thật tốt quá Cho nên có thần tiên xuất hiện cứu sao Cố duy nhất mở miệng nói Một điểm đều không cảm thấy lời này của mình hệt kẻ ra mặt dày Tuy nhiên Trong khi cố duy nhất vừa nói ra lời này Đột nhiên Một tiếng cười khẽ tràn đầy sung sướng Phút chốc vang lên từ ngay trên đỉnh đầu nàng Haha bé con nhà ngươi này thật sự thú vị Ai? Nghe thấy giọng nói xa lạ chuyện đến từ đỉnh đầu Trong lòng cố duy nhất đầu tiên là giật nảy lên một cái Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nước lên Nhìn đến nơi phát ra âm thanh Lúc này Một chùm ánh nắng mặt trời vàng rực rỡ Xuyên thấu qua ngọn cây đang chiếu thẳng xuống Em dịu tỏa lên phía sau nam nhân Khiến cho nhìn thấy nam nhân Phản phất như đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ Nam nhân mặt trên người một chiếc đại trường sam màu đỏ Làm tôn lên vóc người gầy cao rong ròng của hắn Tóc đen như muôn Mặt đẹp như ngọc Làn da tựa như mỡ đông Đường nét trên khuôn mặt Giống như một khối mỹ ngọc thượng đẳng tinh xảo tỉ mỉ gọt Rúa mà thành đẹp vô cùng Cho tới bây giờ cố duy nhất chưa từng gặp qua nam nhân đẹp như vậy Tuyệt đối là đẹp Nếu như dùng từ đẹp để hình dung một nam nhân Có lẽ đối với nam nhân kia mà nói là một loại làm nhục Nhưng nam nhân này chính là rất xinh đẹp Rất diễm lệ Đẹp đến nỗi khiến tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều tự ti mặc cảm Nếu không phải mới rồi nam nhân mở miệng nói chuyện bằng âm thanh chỉ nam nhân mới có Cố duy nhất vừa mới nhìn một cái Nhất định cho là Đây là một nữ nhân đây Ngay khi trong lòng cố duy nhất nhớ lại Thì thấy nam nhân vốn nằm ở trên cây đột nhiên nhảy Rồi từ từ hạ xuống Khi nam nhân làm hành động này Thì tay áo tung bay Áo đỏ phất phới Tựa như một đóa hoa hồng diễm lệ Đang xinh đẹp nở rộ Thấy thế, cố duy nhất hoàn toàn kinh ngạc Cảm thấy thương lang quốc này thật đúng là nơi đất lành Lại có thể dưỡng dục tạo ra nhiều nam nhân tuấn tú như vậy Trong lòng thở dài kinh ngạc Ngay cả nam nhân làm thế nào mà đã đến trước mặt mình Cố duy nhất cũng không biết Nam nhân thấy vậy không khỏi buồn cười Lập tức có hơi cúi xuống Sau đó vương ngón tay bút măng Nhẹ nhàng nâng lên cái cằm xinh xắn năm đen của cố duy nhất Sau đó tinh tế quan sát